hồi thứ mười một tây bá bị giam thành r ũ lý ba vị tổng c h ấ n chư hầu thấy vua chẳng xem sớ cứ việc truyền chém khương hoàng sở vội vã q u ỷ tâu chúa là đầu não bày tôi như kẻ tay chân bệ hạ không xét lẽ phải trái chém trung thần như chém kẻ thù nghịch chúng tôi e trăm họ không phục mà sinh biến chăng xin bệ hạ xét lại tỷ can liền trải tờ sớ ra trước mặt trụ vương trụ vương cực chẳng đã phải xem tờ sớ viết chúng tôi dâng sớ là ngạt sùng võ cơ x ư ơ n g sùng hầu hổ cúi đầu trước bệ cúi xin bệ hạ nhận lời ngay lời xưa ví vua thánh trị thiên hạ chăm lo việc nước gần người hiền xa kẻ dữ chẳng chuộng lâu đài không ham t i ể u sắt vua thuấn vua nghiêu nhờ n ó i đức ấy mà thiên hạ thái bình đến nay bệ hạ nối ngôi chưa từng làm việc chính lại chuộng sắc gần gian tà chăm thì giết vợ hại con ngoài làm bào lạc hại tôi c h u n g vợ con và tôi thần đều là người gần gũi bệ hạ coi như tay chân bệ hạ nỡ chặt bỏ đi tất nhiên bệ hạ phải suy yếu m ỗ i nước mỗi ngày một lầm than kẻ nịnh suối bệ hạ làm những việc đó tức là đã dụng tâm đưa bệ hạ vào con đường bệnh hoạn để chúng một ngày kia thu đoạt giang sơn mong bệ hạ tỉnh ngộ tự sửa mình xa rời t i ể u sắc giết đắc kỷ chém đầu bí trọng viêu hồn để mắt khỏi thấy loài dâm dục tai khỏi nghe tiếng x ả m tấu nịnh thần được vậy giang sơn sẽ vững bền mãi mãi chúng tôi liều mình nói thẳng xin bệ hạ xét lại vua trụ xem xong tờ sớ nổi giận xé nát ném xuống đất hét lớn quả là một lũ gian thần đùa theo đả nghịch võ sĩ đâu bắt chém đầu hết cho c h ẫ m trong bốn c h ấ n chư hầu này có sùng hầu hổ lâu nay có dính líu với bí trọng viu hồn về việc tham nhũng nên không lẽ để sùng hầu hổ cùng chết trong đám ấy cho nên viu hồn bí trọng vội q u ỷ tâu bốn c h ấ n đều xúc phạm đến uy trời lẽ ra không được hưởng ân huệ tuy nhiên chúng tôi xét thấy sùng hầu hổ mặc dù đứng chung trong sớ chứ thật tình không có ý khi quân bằng chứng là trước đây sùng hầu hổ đã trải lòng ngay giúp nước cất lầu trích tiên lập cung thọ tiên công đức cao dày khổ nhọc biết bao nay chỉ vì nói xuôi theo các c h ấ n mà phạm tội chết nghĩ cũng oan tình xin bệ hạ xét lại từng người để tha cho sùng hầu hổ nếu trắng đen không phân biệt ngọc đá đều đem đốt một lần kẻ có công cũng như người có tội chẳng hóa ra bệ hạ bất minh sao xin bệ hạ tha chết cho sùng hầu hổ để đoái công chuộc tội sau này trụ vương nói cứ theo lời hai khanh tâu thì sùng hầu hổ là kẻ có công với triều đình vậy tha chết cho sùng hầu hổ còn ba trấn kia khi mệnh c h ẫ m c h u y ê n xử hình lập tức hoàng phi hổ tỷ can vi tử cơ tử vi tử khai vi tử điển bá di và thúc tề đều quỳ xuống một lượt tỷ can thay mặt tâu khương hoàng sở c h ấ n bên đông lỗ công trận rất nhiều nếu bắt tội thí quân thật là oan ức vì không có bằng cớ nào cả còn cơ sương dạ thẳng lòng ngay một lòng thờ chúa nhân đức trải khắp miền ai ai cũng đều cảm mến đến như ngạt sùng võ thân trải đao binh biết bao trận vào sinh gia tử để bảo vệ nhà thương một cõi phương nam bình yên lạc nghiệp ba người đều có công lớn với triều đình như vậy xin bệ hạ ra ơn tha hết để thiên hạ khỏi dị nghị là bệ hạ bất minh trụ vương nói khương hoàng sở làm phản cơ sương và ngạt sùng võ đều phạm tội mắng vua hai tội ấy không tha được các ngươi chớ can gián nữa hoàng phi hổ tâu khương hoàng sở và ngạt sùng võ đều nổi danh một cõi không phạm tội gì còn cơ sương là bậc quân tử hiền lành mà bị giết như vậy tôi e thiên hạ không phục v à lại xứ bắc giặc giã chưa yên nay bệ hạ giết các vị tổng c h ấ n chư hầu ba miền nữa thiên hạ nổi loạn đông tây nam bắc đều có giặc biết làm cách nào dẹp được chư hầu bốn c h ấ n cộng hơn mấy mươi vạn không phải chuyện thường trụ vương nghe hoàng phi hổ phân tích điều lợi hại lại thấy nhiều vị đại thần can gián lòng cũng sợ vội phán c h ẫ m nghe tiếng cơ x ư ơ n g h i ể n đức sao lại nghe theo đảng giữ làm gì lẽ ra xử tội liên can x o n g c h ấ m vị tình các quan nên tha chết còn khương hoàng sở và ngạt sùng võ quả là đảng nghịch tội chết không thể bỏ được các quan chớ can dán nhiều lời quan đại phu giao cách và dương nhậm q u ỷ tâu bốn trấn đều bị một tội mà bệ hạ tha cơ x ư ơ n g và sùng hầu hổ còn khương hoàng sở và ngạt sùng võ lại không tha sao phải lẽ xét khương hoàng sở cũng như cơ x ư ơ n g xưa nay không có gì thất đức trị dân phải phép phò chúa một lòng còn tội thí vua chẳng qua là chuyện huyễn hoặc không đủ bằng cớ kết tội được ngạt sùng võ thì dùng lời thẳng can vua lời xưa có nói vua sáng thì tôi nói thẳng lấy lời thẳng mà can trước mặt vua là tôi ngay đã được tiếng tôi ngay mà bị giết sao phải xin bệ hạ nghĩ lại dung tha cả bốn c h ấ n chư hầu như thế mới phải tình tôi chúa vui vẻ trời nghiêu vua trụ giận vỗ án nói lớn ngạt sùng võ mắng vua khương hoàng sở thí chúa không chém đầu làm gương thì còn ai tuân phép nước trẫm còn thấy kẻ nào xin tội cho hai người ấy tức là kẻ ấy đã hùa theo đảng giữ phải tội liên can thấy vua trụ giận dữ chẳng ai dám tâu dài vua trụ truyền đem khương hoàng sở và ngạt sùng võ ra hành hình lóc thịt võ sĩ tuân lệnh bắt khương hoàng sở và ngạt sùng võ đóng đinh lên cột rồi lóc thịt ra hình người sau có thơ điếu một dòng hoàng sở thảy trung lương vua trụ ham dâm giết thảm thương cả họ thác oan trời cũng xót hôn quân vô đạo mất nhà thương sau đó vua trụ c h u y ể n bãi t r ầ u tây bá l ạ i tạ ơn các quan đã cứu mình và khóc khương hoàng sở vô tội thác oan ngạt sùng võ can vua bị chém tôi sợ hai cõi đông và nam sinh loạn các quan lau nước mắt nói bây giờ chúng ta lo việc mai táng thi hài hai vị chư hầu rồi sau sẽ tính bọn gia tướng của đông bá và nam bá thấy chúa mình bị hại đều trốn về hết tỷ can vào đ è n tâu với vua trụ xin bệ hạ cho t r ô n cất hai thây của hai vị chư hầu và thả cơ sương về nước vua trụ nhận lời bí trọng hay được việc ấy vào tâu cơ sương ngoài mặt hiền lành x o n g trong lòng gian trá chuốt ngót lời nói để gạt các quan nếu tha về thế nào y cũng s u ố i con khương hoàng sở là khương văn hoán và con ngạt sùng võ là ngạt thuận khởi binh làm loạn để báo cừu ấy là thả cọp về rừng cho rồng về biển trụ vương nói trước c h i ề u trẫm đã tuyên bố tha chết cho cơ sương rồi các quan ai cũng biết nay lấy lý do gì bắt giết bí trọng nói tôi đã tính sẵn một kế có thể trừ được cơ sương trụ vương hỏi cớ gì vậy bí trọng nói ngày mai thế nào cơ sương cũng đến l ạ i ngoài ngõ mà về và các quan thế nào cũng thân hành đưa đón tôi sẽ đến trường đình dọ dẫm nếu cơ x ư ơ n g thật lòng trung nghĩa thì thôi bằng tỏ ra bất mãn thì bệ hạ truyền bắt lại giết quách cho rồi để khỏi sinh hậu họa vua trụ khen phải ngầm sai bí trọng viêu hồn lợi dụng cuộc đưa đón dò xét ý tứ của tây bá h ậ u bấy giờ tỷ can sau khi vào chầu vua trụ lén qua quán dịch thăm tây bá và nói tôi vào hậu cung xin phép thiên tử chôn cất thi thể đông và nam bá hầu nhân tiện tôi có xin cho hiền hầu về nước tây bá hầu nói cám ơn thừa tướng thương tình dạy bảo biết bao giờ tôi mới đền bồi được ơn ấy tỷ can nắm tay tây bá nói nhỏ triều đình đã loạn thiên tử bị mê hoặc khi không giết hại đại thần điểm ấy chẳng lành đâu ngày mai hiền hầu l ạ i ngoài ngõ rồi về nước cho mau nếu nấn ná bọn nịnh thần tìm lời r u a mị nói ra vào e bất tiện tây bá hầu nói cảm tình thừa tướng dạy bảo tôi đâu dám chẳng tuân sáng hôm sau tây bá đến trước cửa ngọ môn nhắm về phía ngai l ạ i xong đến trường đình thấy mấy vị đại thần đang chờ đãi tiệc các quan mời tây bá ngồi lại rót rượu và nói nay hiền hầu về nước chúng tôi xin dâng một tiệc mọn để thưa gửi mấy lời tây bá khiêm tốn nếu có việc gì cần xin các ngài chỉ dạy vi tử nói tuy chúa thượng vô đạo làm mích lòng chư hầu x o n g hiền hầu nên tưởng tình tiên đế cho c h ọ n đạo vua tôi chớ đem dạ đổi r ờ i thì chúng tôi rất cám ơn và muôn dân đều may mắn tây bá bái và nói tôi mang ơn thiên tử tha tội là được quý vị hết lòng bảo vệ ơn ấy không bao giờ quên được tôi nguyện suốt đời không sinh sự các quan cảm mến vô cùng thi nhau c h ú ố c rượu tây bá uống cả trăm chung kế đó có viêu hồn bí trọng bước vào các quan thấy vậy không bằng lòng lui dần về hết tây bá nói với viêu hồn bí trọng tôi hèn mọn không ra chi nhọc lòng hai ông đưa đón bí trọng viêu hồn nói hôm nay hai tôi bận chút việc nên đến trễ xin hiền hầu miễn chấp tây bá t h ủ a nay không gần bọn nịnh không để ý đề phòng thấy viêu hồn bí trọng làm ra vẻ cúm núm ngỡ là họ thiệt tình nên đối xử rất tự nhiên viêu hồn hỏi tôi nghe hiền hầu có tài bói toán biết được chuyện vị lai chẳng biết có thật linh nghiệm không tây bá nói máy âm dương rất đúng quẻ bói không thể sai được tuy vậy người nào bị tai họa mà ăn ở phúc đức thì tai họa cũng qua do đó nhiều lúc quẻ không linh là tại duyên cớ ấy bí trọng hỏi khí số bệ hạ hiền hầu có bói d ù m chưa bấy giờ tây bá rượu đã xoàng xoàng nên quên hai thằng nịnh đang kiếm chuyện nghe hỏi tới việc thiên tử liền nhăn mặt thở ra than khí số bệ hạ xấu lắm sợ chỉ truyền được một đời này thôi cuối cùng bị tai nạn khủng khiếp đã vậy thiên tử lại làm nhiều việc thất đức thời gian suy vi đến cảng chóng hơn nữa mình là phận tôi con không dám nói nhiều nói rồi lau nước mắt bí trọng hỏi h ô m tai bệ hạ ứng vào năm nào tây bá nói không ngoài hai mươi tám năm tức là năm mậu ngũ ngày giáp tý viu hồn bí trọng giả vờ than thở và ép rượu tây bá uống mãi qua một lúc bí trọng và viu hồn hỏi hiền hầu xem d ù m quẻ hai tôi xem thân phận thế nào tây bá g i e o quẻ ngẫm nghĩ d â y lâu rồi nói quẻ ứng lạ lắm viu hồn cười và hỏi số hai đứa tôi chết về nghiệp gì mà lạ lắm vậy tây bá nói người đời có nhiều cách chết hoặc bị các chứng bệnh hoặc bị nước lửa hoặc bị gươm đao v v nhưng hai ông không chết vào các trường hợp thường tình như vậy mà chết vì tuyết xa bị chôn trong giá lạnh bí trọng cười có lẽ chúng tôi thuộc mạng t h ủ y nên chết t r ô n dưới tuyết cho mát thân nói rồi rót rượu mời tây bá uống nữa viu hồn hỏi chắc hiền hầu cũng đã xem số cho hiền hầu rồi chứ tây bá nói tôi có xem rồi về sau tôi già yếu mang bệnh mà chết viu hồn bí trọng làm bộ mừng nói hiền hầu bởi có đức lớn nên phước thọ song toàn cha chả hai tôi vì mê chuyện văn nên trễ việc nhà vậy xin giã từ chúc hiền hầu vinh quy trị nước hai người nói rồi lên ngựa trở về dinh vào thẳng hậu cung í t kiến vua trụ vua trụ hỏi cơ sương có oán trách ta thế nào không viu hồn bí trọng tâu cơ sương chẳng những oán trách mà còn mắng khéo vua tội ấy không thể tha được trụ vương nổi giận hét đồ thất phu ta đã tha chết cho về nước chẳng biết ơn lại còn dám nhục c h ấ m hai khanh thuật lại lời nói của nó cho c h ấ m nghe viêu hồn bí trọng tâu cơ sương nói đã coi quẻ cho bệ hạ thấy chỉ truyền được một đời này thôi đã vậy bệ hạ sẽ chết rất thảm thiết trụ vương tái mặt vì giận sao các ngươi không hỏi thử số nó chết vì nghiệp gì bí trọng tâu hai tôi có hỏi việc ấy cơ x ư ơ n g nói là số lão đến già mang bệnh chết chúng tôi nghĩ rằng cơ x ư ơ n g dùng lời ma mị gạt gẫm mọi người và dùng quẻ bói để mắng khéo bệ hạ đó thôi thực ra tính mạng của cơ x ư ơ n g hiện ở trong tay bệ hạ bệ hạ muốn giết lúc nào chẳng được sao dám bảo chết già trụ vương hỏi theo ý hai khanh có nên giết cơ x ư ơ n g trong lúc này chăng viêu hồn bí trọng tâu cơ x ư ơ n g dùng quẻ dịch d ố i thế mị dân chửi rủa bệ hạ đã có hai tôi làm chứng t h ế đủ bằng cớ để giết cơ x ư ơ n g rồi xin bệ hạ trừ đi trụ vương liền sai đòi triều điền vào truyền lệnh theo bắt cơ x ư ơ n g về chém triều điền tuân lệnh ra đi lúc này tây bá nói lỡ lời biết thế nào cũng mang họa liền truyền ra tướng chạy cho mau để tránh nạn tây bá vừa chạy vừa nghĩ mình có cái nạn bảy năm lẽ nào bình yên về nước được ngoảnh đầu lại thấy một tướng cưỡi ngựa đuổi theo như bay tây bá nói thôi rồi tai nạn đến nơi rồi triều điền kêu lớn tây bá hầu bệ hạ có lệnh mời tây bá hầu trở lại đã tây bá hầu nói tướng quân ơi tôi đã biết trước rồi liền quay lại nói với bọn gia tướng chúng bay về thưa với bá ấp khảo phải giữ gìn phép nước thỏa thuận với anh em trên kính dưới nhường không nên rời đổi đợi bảy năm t à mãn hạn sẽ vinh quy bọn gia tướng đều khóc lóc chia tay còn tây bá theo triều điền trở lại có thơ rằng trường đình thù tạc giã quan viên quá chén b à i lời chẳng cứ kiêng r ũ lý bảy năm làm sách diệt quẻ linh giành rẽ để lưu truyền quân tuần của hoàng phi hổ thấy tây bá bị triều điền kêu lại lật đật chạy về báo với hoàng phi hổ hoàng phi hổ thất kinh nghĩ thầm lẽ nào tây bá ra đi còn trở lại đây có khi hai thằng nịnh kiếm chuyện cáo gian hại tây bá chăng tức thì hoàng phi hổ sai châu kỷ mời các quan nhóm họp trước điện các quan văn võ vừa t i ệ u đến thì tây bá cũng vừa vào hoàng phi hổ hỏi tây bá y ê n hầu đã về nước sao còn lưu lại đây tây bá nói không biết việc gì mà có lệnh bệ hạ đòi trở lại triều điền sau khi bắt tây bá lại rồi lập tức vào hậu cung tâu với vua trụ vua trụ giận nói hãy dẫn nó vào đây cho mau tây bá được nội thị dẫn vào quỳ chức long sàng tâu tôi mang ơn bệ hạ tha tội cho về nước chẳng biết có việc gì bệ hạ chưa cho đi trụ vương mắng đồ thất phu c h ấ m đã cho vinh quy sao không biết nhận lại còn mắng c h ấ m tây bá tâu tôi g i à u ngu muội thế nào trên cũng biết trời dưới cũng biết đất giữa cũng biết vua biết có cha sinh biết có thầy dạy năm đạo ấy tôi đâu có dám lỗi đạo trụ vương nói ngươi chớ điêu ngoa chối lỗi rõ ràng ngươi dùng việc bói toán lợi dụng việc thần thánh châm biếm và nhục mạ c h ấ m lắm lời tội ấy không phải gọi là khi quân sao tây bá tâu quẻ tiên thiên do phục hy chế ra luận theo bát quái đồ hình bói việc giữ lành trong thiên hạ tôi học theo phép ấy suy ra các việc đâu dám đặt điều châm biếm ai xin bệ hạ chớ nghi oan hạ thần vua trụ nói ngươi thử bói một quẻ xem việc nước và vận mệnh ta thế nào việc ấy tôi đã coi quẻ rồi thấy không tốt nên tôi có nói với bí trọng viu hồn tôi chỉ nói không tốt mà thôi không hề phạm đến bệ hạ vua trụ đứng dậy nói lớn ngươi chê ta chết một cách thảm thiết còn ngươi lại chết g i ả như vậy không phải là nhục mạ ta sao ngươi quả là đứa lừa đảo muốn làm cho lòng dân loạn động ta sẽ làm cho quẻ của ngươi ứng không linh để thiên hạ khỏi tin lời nói nhảm của ngươi nữa dứt lời truyền đao p h ổ quân đem tây bá ra chém tức thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nói lớn không nên chém cơ x ư ơ n g vua trụ nhìn ra thấy hoàng phi hổ và bảy vị đại thần đồng vào đền quỳ lạy tâu xin bệ hạ tha cho cơ x ư ơ n g về nước bởi vì quẻ diệt do phục hy đặt ra không phải cơ x ư ơ n g đặt điều dối gạt đâu cơ x ư ơ n g xem bói nói thẳng tỏ ra người quân tử thấy sao nói vậy không dua mị bệ hạ nào chém người ngay trụ vương nói cơ x ư ơ n g dựa vào quẻ bói khi quân mắng chúa làm cho lòng dân sao động như thế không đáng tội sao tỷ can tâu nếu lời nói thẳng bị vua chém đầu thì có lẽ từ giày về sau không ai còn dám nói thẳng nữa xin bệ hạ xét lại hoàn cảnh khó khăn của cơ x ư ơ n g trụ vương lắc đầu cơ x ư ơ n g gian trá dựa vào quẻ để nói xấu c h ẫ m tội ấy không tha được tỷ can tâu chúng tôi không phải vì cơ x ư ơ n g mà vì đại sự quốc gia cơ x ư ơ n g là người hiền có đức hạnh các chư hầu đều kính phục nếu bệ hạ bảo cơ x ư ơ n g bày chuyện dối mắng vua thì bệ hạ truyền cơ x ư ơ n g bói quẻ nếu quẻ đúng là cơ x ư ơ n g ngay thật còn nếu quẻ không đúng bệ hạ bắt tội cơ x ư ơ n g dối vua vua trụ thấy nhiều vị đại thần can g á n cực chẳng đã nghe lời truyền cơ x ư ơ n g bói thử một quẻ trong t r à o có việc gì sẽ xảy ra gần nhất ngươi thử bói xem cơ x ư ơ n g tuân lời rũ quẻ rồi nói xin bệ hạ thỉnh vị thần chủ ra ngoài kẻo trưa mai lửa cháy nhà thái miếu vua trụ hỏi ngươi đ o á n chắc giờ nào tây bá tâu đúng giờ ngọ trưa mai lửa bốc cháy vua trụ nói vậy thì ta dám đỡ ngươi một đêm đợi đến trưa mai ta sẽ xét xử các quan đồng lui ra ngoài tây bá cũng đi theo nói nhờ các ngài tâu xin tôi mới khỏi chết ơn ấy ngàn ngày khó quên hoàng phi hổ nói hiền hầu ơi chúng tôi còn lo lắng chưa yên không biết ngày mai may r ồ i thế nào tây bá nói quẻ ứng không thể sai được cứ đợi trưa mai sẽ rõ vua trụ truyền đòi bí trọng vào nội cung hỏi nếu trưa mai lửa cháy nhà thái miếu thì sao bí trọng nói bệ hạ cho quan giữ nhà thái miếu ngày mai cấm không được thắp hương lại phải canh phòng cho cẩn mật thì lửa đâu mà cháy được vua trụ khen phải truyền lệnh xong xuôi trở vào cung với đắc kỷ ngày hôm sau hoàng phi hổ và mấy vị đại thần đều nhóm nhau trước phủ đến giờ ngọ không thấy lửa cháy ai nấy đều lo cho tây bá hết thời bỗng một tiếng sấm nổ vang trời quan giữ nhà thái miếu vội chạy vào báo tiếng sét vừa rồi làm cho nhà thái miếu bốc lửa cháy rất dữ ai nấy đều thất kinh tỷ can than lửa cháy nhà thái miếu là đ i ể m chẳng lành sợ cơ nghiệp thành thang không còn các quan đều dẫn quân đến cứu chữa ngọn lửa cất cao n g ộ t n g ộ t khói lửa mù mịt che không thấy mặt trời lửa dậy dần dần t r o n g lòa con mắt một luồng gió thổi d è m trâu cột ngọc ra c h o mấy mảnh tàn bay ngói tan thành đống người sau có thơ quẻ linh tây bá lậu thiên cơ lửa dậy ngày mai dám định giờ sự nghiệp thành thang gần hóa bụi hưng vong loáng mắt đám cho m ở bấy giờ trụ vương đang ngự tại đền long đức đang ngóng tin x ả y có quan phụng ngự vào tâu quả thật đúng giờ ngọ lửa dậy cháy nhà thái miếu rồi trụ vương thất kinh hét ta truyền canh phòng cẩn thận tại sao còn để lửa cháy quan phụng ngự tâu tiếng xét hóa lửa đốt cháy đền thờ chứ không phải lửa vô ý trụ vương toát mồ hôi ngồi trên l o n g sàng chết điếng vu hồn le lưỡi bí trọng lắc đầu đồng la hoảng cơ x ư ơ n g là ông thánh sống vua trụ tỉnh lại hỏi quẻ linh như vậy hai khanh nghĩ sao v i u hồn bí trọng tâu cơ x ư ơ n g tài tình như vậy nếu cho về nước ngày sau khó lòng lắm trụ vương nói nhưng giết cơ x ư ơ n g không khỏi triều thần dị nghị dân chúng nhôn nhau bí trọng v i u hồn tâu nếu không giết cơ x ư ơ n g thì phải cầm lại nơi triều ca như vậy mới khỏi lo điều dữ trụ vương nói chỉ có cách đó mới vẹn toàn được triều thần không dị nghị trăm họ không xôn xao giữa lúc đó có các vị triều thần kéo vào quỳ dưới trướng để chia buồn tỷ can tâu quẻ của cơ x ư ơ n g rất linh nghiệm xin bệ hạ truyền chỉ tha cho cơ x ư ơ n g về nước trụ vương nói cơ x ư ơ n g bói hay c h ẫ m dung cho khỏi chết mà thôi nay phải cầm nơi rũ lý đợi yên việc nước sẽ cho về các quan l ạ i tạ ơn đồng ra ngoài ngõ tỷ can nói với tây bá nay chúng tôi xin tội cho hiền hầu bệ hạ đã nhận lời xong dạy hiền hầu phải ở nơi thành dũ lý đặng chờ thủa vinh quy chưa cho về gấp tây bá nói nay bệ hạ đã tha tính mạng ơn lớn bằng trời lại dạy ở nơi dũ lý mà chờ tôi mang ơn rất lớn đâu dám cãi lệnh hoàng phi hổ nói hiền hầu g á n g ở lại đây chừng một tháng chúng tôi sẽ tìm dịp tâu xin cho hiền hầu về nước tây bá nhắm chỗ vua ngự l ạ i mấy l ạ i cám ơn các quan triều rồi theo quan khâm sai đến thành r ũ lý mấy ông lão ở thành ấy đều mang bầu rượu quỳ trước cửa đón rước tây bá và nói chúng tôi xin chúc mừng vị thánh nay có vị thánh đến đây chúng tôi còn gì hân hạnh bằng tiếng chúc vang trời người xem đông như kiến tây bá vào thành quan k h ô n g sai khen phục và từ giã ra về tây bá bị cầm chân ở đó chứ không phải tù tội gì vì vậy vẫn được tự do đi lại trong thành dân trong thành đều mến đức nhân lúc thanh thản tây bá dùng bát quái chế ra sáu mươi bốn quẻ linh mỗi quẻ chia ra làm sáu hào thành ba trăm tám mươi bốn hào thì giờ tây bá dùng vào việc nghiên cứu viết sách nên ngày tháng tựa thoi đưa không giận hờn không oán trách ai cả người sau có thơ tặng tù túng bảy năm thành r ũ lý điểm trang một tập quẻ thiên tiên dạy đời muôn việc đ ề u hung kiết để tiếng nghìn thu bậc thánh hiền các bạn thân mến về lời bàn những việc g i ữ không đến một mình ở các hồi trước việc đắm mê t i ể u sắc của trụ vương chỉ tác hại trong cung rồi đến các quan triều đến đây thì việc tai hại mới bắt đầu lan ra bốn trấn trừ hầu lớn trước khi sáo động khắp thiên hạ bắt đầu từ hồi này chúng ta lại thấy giữa hai đối tượng bắt đầu phát sinh ra mối mâu thuẫn một trụ vương độc ác và một tây bá nhân từ độc ác nhân từ là hai lĩnh vực đối trọi nhau chẳng khác chỗ gò đống và trốn ao đầm nước mưa sẽ từ chỗ gò đống chạy r ồ n về ao đầm cũng như lòng dân xa lánh kẻ ác r ồ n về với người nhân cái nguy cơ mất nước của trụ vương đã hiện rõ trước mắt trong lúc trụ vương h ủ y hoại dần tay chân vây cánh của mình biến người thân trở thành kẻ thù còn cơ x ư ơ n g thì trái lại lấy thù làm thân tại thành dũ lý cơ x ư ơ n g đã thành công rõ ràng với chính sách đó